Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Thành Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh phúc đang ở nơi nào của tác giả Ngọc Trân Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Minh Khánh đưa ba người về nhà Rồi một mình anh đến công ty Vì Tấn Vĩnh đã hết bệnh Cộng với có ông bà nội chăm sóc Khiến anh đỡ lo lắng Công ty vẫn còn nhiều việc Mà anh cần xử lý Sau hôm qua phải ở bệnh viện Nên công việc vẫn còn khá nhiều Sau hôm nay là chủ nhật Nên Cẩm Thu không có đi làm Diễm Hương vừa về đến nhà Thì đã gặp cô ấy Thấy Diễm Hương Cẩm Thu vội hóng hớt Cậu về rồi à Tình hình của thằng bé ấy sao rồi? Diễm Hương ngồi xuống sofa Cô cởi áo khoác ngoài ra rồi đáp Đã hạ sốt đáng kể rồi Cẩm Thu đẩy dĩa trái cây về phía cô ra hiệu cho cô ăn Cậu đấy Dù sao thì nó cũng là con trai của người ta Cần gì phải nhọc câu như vậy Với suy nghĩ của Cẩm Thu Mặc dù Tấn Vĩnh không có mẹ từ nhỏ Nhưng Diễm Hương và nó Cũng chỉ là quan hệ cô trò bình thường Đến thăm có mặt là được, xong xuôi thì về, cần gì phải ở lại thêm. Người hiểu chuyện thì thấy cô tốt, người không hiểu chuyện lại cho rằng cô đạo đức giả muốn lấy lòng người khác. Tất nhiên Cẩm Thu luôn tin Diễm Hương, nhưng người khác thì sao, cô ấy vẫn chưa chắc được, đâu phải ai cũng như ai. Diễm Hương nhìn Cẩm Thu, cô nói ra tâm sự của chính mình. Giây phút thằng bé gọi mình là mẹ, mình thật sự đã giao động. Mình không thể làm mẹ, đó là một thiếu sót lớn đối với mình. Nhưng khi nghe được tiếng mẹ từ miệng của Tấn Vĩnh, trái tim mình mềm nhũn ra và như tan chảy vậy. Mình từ nhỏ đã không có mẹ, nên mình hiểu được khát khao ấy của thằng bé. Từ trước đến nay, người mình có cảm tình và thân thiết nhất đó chính là thằng bé. Thấy nó bị bệnh, mình cũng rất đau lòng. Cẩm Thu biết rằng Diễm Hương đang nói thật. Cô ấy không tỏ thái độ như ban nãy nữa, ngược lại rất bình tĩnh mà nói một câu. Mình hiểu rồi, nếu như cậu thương nó thật sự thì như thế cũng tốt. Ừ, gia đình tấn vĩnh cảm kích mình, nói là chiều nay sẽ mời mình sang dùng bữa. Thế cũng được, cậu ăn gì chưa? Mình còn chờ phần ăn sáng của cậu ấy. Diễm Hương cười cảm ơn bạn tốt một câu. Cảm ơn cậu, mình chưa ăn. Vậy thì vào ăn đi. Được yêu cậu lắm Diễm Hương tặng một nụ hôn gió Cho cầm thu Rồi đứng dậy đi vào bên trong Cô tranh thủ soạn bài xong xuôi Thì nằm nghỉ ngơi Hôm qua ngủ không đủ giấc Bây giờ mới có gần 12 giờ Mà đã buồn ngủ rồi Diễm Hương ngủ chưa một giấc Lúc cô thức dậy Đã là 2 giờ hơn Không lâu sau đó cô nhận được Cuộc gọi của Minh Khánh Diễm Hương liền ấn nghe Alo, mình Khánh cất giọng chậm thấp bên tai cô. Tấn Vĩnh nó đã khỏe lắm rồi, nó muốn cùng em đi mua sắm, không biết em có đăng rảnh không? Bây giờ luôn hả anh? Diễm Hương không nghĩ là đường đột như vậy, nhưng đó là yêu cầu của Tấn Vĩnh, cô không nỡ từ chối. Đúng vậy, bây giờ mình đi mua sắm, rồi chiều tối đến giờ ăn, thì anh đưa em về nhà luôn. Em chuẩn bị nhé, nửa tiếng sau anh sẽ đến đón em. Minh Khánh đã chốt luôn rồi Diễm Hương khó mà từ chối Nếu đã vậy thì cô đành đồng ý luôn Được rồi Vậy giờ em đi chuẩn bị Được cảm ơn em nhé Kết thúc cuộc trò chuyện với anh Diễm Hương tắm rửa Rồi sửa soạn đợi anh đến đón ban nãy Cẩm Thu có nói với cô rằng Cô ấy đã đi chơi Với bạn trai rồi Cũng tầm chiều tối gì mới về Bây giờ tới cô cũng đi luôn Thế là gần 3 giờ chiều, Minh Khánh chở theo Tấn Vĩnh cùng đến đón cô đi. Diễm Hương lên xe, cô ngồi ở phía sau cùng với thằng bé. Con đã khỏe hẳn chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Dạ khỏe rồi, con muốn đi mua sắm với mẹ. Mẹ lựa cho con vài bộ đồ nhé. Được thôi, con có mệt hay thấy không khỏe trong người thì nói cho mẹ biết đấy. Dạ, Diễm Hương xưng hô mẹ con một cách bình thường. Ban đầu thì còn có chút không quen, nhưng sau đó đã thích nghi được. Minh Khánh đưa hai người đến một cửa hàng quần áo lớn tại trung tâm thành phố. Ở đây có bán đủ loại quần áo, bao gồm cho người lớn, đàn ông, phụ nữ hay trẻ con. Giày dép, túi sách, thứ gì cũng có. Ba ơi, con muốn đi vệ sinh. Tấn Vĩnh níu níu cánh tay Minh Khánh. Anh nghe thế thì gật đầu. Ừ, ba đưa con đi. Rồi anh quay sang Diễm Hương Em ở đây đợi anh một lát Ừ Minh Khánh hỏi nhân viên Sau đó đưa Tấn Vĩnh vào nhà vệ sinh Còn Diễm Hương thì đi qua lại xem quần áo thế nào Thằng bé muốn cô lựa quần áo cho nó Vì vậy cô liền xem qua phong cách nào mới hợp với nó nhất Trong lúc cô vẫn còn đang tập trung xem Thì bỗng dưng một giọng nói chanh chua vang lên bên tai Ôi, là chị hai yêu dấu của em đấy sao? Hình như em nghe nói chị hai đã ly hôn rồi nhỉ? Không biết chị lựa quần áo cho trẻ con là muốn cho ai đây? Người thốt ra câu nói châm chọc này ngoài cô em gái thân yêu của Diễm Hương ra thì còn ai nữa? Tính ra cũng đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại Diễm mi May mắn rằng cô không thường xuyên gặp cô ta. Như vậy thì đúng là xui xẻo. Diễm mi vốn không quan tâm quá nhiều đến Diễm Hương Nên khi cô ly hôn thì cô ta cũng chẳng biết, cô ta nhận tin tức này quá trễ, bây giờ mới gặp được Diễm Hương như thế cũng tốt, có cơ hội để cho cô ta châm biếm Diễm Hương. Diễm Mì không đợi Diễm Hương lên tiếng thì đã tiếp tục nói. Đừng nói chị ly hôn với chồng cũ là vì tìm được người khác tốt hơn nha. Theo em thấy thì anh rể vẫn còn thương chị lắm, sao chị nỡ ly hôn vậy, có phải thật sự có nhân tình bên ngoài hay không? Bên cạnh Diễm Mi Còn có một cô bạn khác À ta khoanh tay đứng nhìn Như đang xem kịch vui vậy Diễm Hương khá mệt mỏi Cô vốn không muốn kiếm chuyện với anh Nhưng lúc nào Diễm Mi Cũng là người sinh sự trước Nếu như được xóa một người khỏi cuộc sống của mình Thì cô sẽ xóa cô ta đấy Chuyện của tôi Không đến lượt cô phải xem vào Cô nên lo cho mình thì hơn Diễm My nghe thế thì phá lên cười Sao chị lại nói như vậy? Chúng ta là chị em à? Chuyện của chị em cũng nên quan tâm một chút mới được. Mà xem ra chị cũng mạnh mẽ thật. ly hôn lâu vậy rồi nhưng không hề quay về nhà cầu xin. Chị sống bên ngoài chắc khổ cực lắm nhỉ? Lương giáo viên ba cọc ba đồng thì sao có thể mua nổi những thứ đắt tiền ở đây? Diễm Mì tỏ rõ thái độ khinh thường với Diễm Hương. Cô ta đoán chắc cuộc sống của Diễm Hương sẽ không hề tốt. Diễm My cảm thấy mình luôn hơn Diễm Hương ở chỗ Chính là cô ta có tất cả Còn Diễm Hương thì không Đã lâu lắm rồi Diễm mi mới hả hê như vậy Cô ta không cho Diễm Hương lên tiếng luôn Chị thấy chưa Diễm Hương Chị luôn thua tôi về mọi thứ Gia đình của chị đã tan xã Ba là gia đình của tôi Chị chẳng qua chỉ là một đứa con Không ai thương mà thôi Rồi chị lấy chồng Tưởng như sẽ yên ổn bên gia đình chồng Nhưng nhìn chị mà xem, lận đật quá đi, chị chẳng có gì cả. Hoặc có rồi vụt mất, chắc là chị đau khổ lắm nhỉ. Nhưng đó đều là chị đáng đời, chị xứng đáng nhận được những điều đó lắm. Diễm Hương đã không muốn im lặng để lắng nghe những điều này nữa. Trong lúc cô định phản bác thì bỗng dưng một âm thanh mạnh mẽ vang lên ở xa xa. Cô là người xấu, cô không được nói mẹ tôi như vậy. Người thốt sang câu nói bảo vệ ấy chính là Tấn Vĩnh, thằng bé đang đi nhanh về phía này. Khuôn mặt tỏ ra khó chịu trước những lời của Diễm Mi Theo sau đó là Minh Khánh, những lời khó nghe của Diễm Mi đã rơi hết vào tay cho con anh. Chính vì lẽ đó mà cả hai đều không hài lòng trước sự xuất hiện của một kẻ không ra gì này. Tấn Vĩnh chạy nhanh hơn, nó đứng bên cạnh Diễm Hương và nắm lấy tay cô. Khôn mặt hất lên nhìn người phụ nữ đáng ghét kia Mẹ tôi là người tốt Không có xấu xa như cô đâu Minh Khánh từng dạy thằng bé Không phải người lớn nào cũng đáng kính cả Nếu như gặp một số người không ra gì Thì cũng không phải lễ phép với họ làm gì Chỉ là đừng thốt ra những lời không hay là được Vì vậy Tấn Vĩnh mới không tôn trọng Diễm My Sừng Hồ một cách lạnh lùng với cô ta Thằng nhóc này là ai vậy? Diễm Mì nghi hoặc nhìn về phía Tấn Vĩnh. Ước chừng gì thằng bé tầm 7-8 tuổi. Không thể nào là con của Diễm Hương được. Khi đó Diễm Hương vẫn còn ở nhà thì đâu thể sinh ra đứa con này. Diễm mi thắc mắc không thôi. Rốt cuộc nó là ai chứ? Ánh mắt cô ta vô tình rơi vào người đàn ông đi theo sau lưng thằng bé. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Minh Khánh. Hỏi vì sao cô ta biết. Thì là do ông Thành đã giới thiệu một số doanh nhân tài giỏi cho cô ta xem qua. Vì theo con đường kinh doanh nên cô ta cũng biết đến thân phận của Minh Khánh. Nghe nói Minh Khánh có con nhưng đã ly hôn với vợ. Phải chăng đứa trẻ này chính là con của anh? Cô bạn của Diễm Mi đã phát hiện ra anh. À ta ghé vào tai Diễm mi nói nhỏ. Là Minh Khánh đấy. Anh ấy phong độ quá. Minh Khánh đến gần thái độ hả hê ban nãy của Diễm Mi đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt có chút ngại ngùng. "Anh, anh Khánh." Dù sao Diễm Mi cũng không thể cưỡng lại cái nhan sắc khó tả này của Minh Khánh. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi, phụ nữ không mê sao được. Diễm Mi cũng vậy, nhìn thấy anh mà trái tim cô ta đập liên hồi. "Diễm Hương, có chuyện gì vậy?" Minh Khánh không thèm toái hoài gì đến Diễm Mi. Anh nhìn Diễm Hương bằng ánh mắt dịu dàng Không có chuyện gì cả Em thấy có vài bộ đồ khá hợp với Tấn Vĩnh Để xem thằng bé có thích không Cô khẽ đáp lời anh Sự khó chịu ban nãy dường như đã tan biến hết Khi được anh và Tấn Vĩnh đứng ra bảo vệ Diễm Hương cầm lên một bộ quần áo Mà mình đã lựa chọn từ nãy Thấy nó thằng bé gieo lên thích thú Mẹ con thích bộ đó Diễm Hương cười Thích là tốt, mẹ dẫn con vào thay thử nhé Dạ Diễm Mì đứng bên cạnh Trông được một màn này Thì nhíu chặt đôi mày Cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra hết Từ bao giờ người mà cô ta ái mộ Lại đi cạnh Diễm Hương Đã vậy thằng bé kia Còn gọi cô là mẹ nữa chứ Diễm Mì tức không thể nhịn được Cô ta nhìn Diễm Hương chất vấn Diễm Hương Chị có con từ khi nào chứ Thằng bé này đâu phải con chị Không đợi Diễm Hương lên tiếng. Lần nữa Tấn Vĩnh đáp lời Diễm mi Tôi là con của mẹ đấy thì sao? Chúng tôi không ai đếm xỉa đến cô hết. Cô đừng quấy dày gia đình chúng tôi. bấy giờ Minh Khánh mới nhìn sang Diễm mi Ánh mắt thể hiện rõ sự sắc bén và lạnh lẽo. Đứa bé nhỏ như thế mà còn hiểu chuyện. Không lẽ cô không hiểu gì sao? Thua cả đứa trẻ à? Diễm My thẹn quá hóa giận. Cô ta không nghĩ rằng Minh Khánh... Lại là người lạnh lùng như vậy Còn nói ra những lời đó khiến cô ta bẽ mặt Thế là Diễm mi quay sang Diễm Hương Cố tình kiếm chuyện với cô hơn Diễm Hương Chị vừa ly hôn không lâu Mà đã quen được người mới Đã thế còn khiến đứa nhỏ gọi chị Xăm sóc tiếng mẹ Chị tài thật đấy, đúng là khâm phục Nhanh mà biết đâu lý do Chị ly hôn Cũng là vì tìm được người tốt hơn gia cảnh giàu có hơn chồng cũ Hèn gì thấy anh Huy níu kéo chị như vậy. Dù làm cách nào chị cũng không chấp nhận. Hóa ra đã thay lòng rồi à. Diễm Hương cảm thấy thật phiền phức. Cô vốn không muốn giải thích với loại người như Diễm mi Càng nói thì cô ta lại càng không tin. Không những thế còn liên tục hất nước dơ về cô. Có thanh minh cũng bằng không. Diễm Hương tính sẽ không giải thích gì cả. Chỉ lên tiếng đuổi Diễm Mi đi thôi. Nhưng cô vẫn chưa nói gì Thì lúc này Minh Khánh đã cất tiếng trước Giọng anh mạnh mẽ vô cùng Diễm Hương và chồng cuối ly hôn Là vì không hợp Và lại giờ đây tôi và Diễm Hương Cũng chẳng có mối quan hệ gì cả Cô cẩn thận cái miệng của mình đi Cảm phải rước họa vào thân đấy À còn nữa Mặc dù hiện tại tôi và Diễm Hương chẳng là gì Nhưng tôi sẽ theo đuổi cô ấy Chính tôi chủ động trước Đến khi cô ấy đồng ý trở thành bạn gái của mình thì thôi Tôi nói rõ như vậy, không biết cô có hiểu không? Nếu không mất khả năng nhận thức thì viện cô rời bước dùm. Minh Khánh nói ra lời này để cảnh cáo Diễm mi phần khác là vì muốn khẳng định việc mà bản thân sẽ làm. Anh vẫn còn đang không biết nên mở lời thế nào thì Diễm mi đã cho anh cơ hội. Cũng nhờ vậy mà Diễm Hương có thể nghe được rõ những gì anh nói và hiểu được ý định của anh. Về phía Diễm Hương cô đã sững sờ trước những lời được thốt ra từ miệng của Minh Khánh Vừa rồi anh nói gì sẽ theo đuổi cô ư Theo đuổi cô đến lúc nào cô chấp nhận anh thì mới thôi Diễm Hương không nghe nhầm chứ Tại sao Minh Khánh lại có suy nghĩ này Anh bắt đầu có tình cảm với cô từ bao giờ vậy Hay là vì Tấn Vĩnh xem cô là mẹ Nên anh mới muốn biến ước mơ của nó thành hiện thực Giờ đây có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cô Nhưng cô lại không biết nên mở lời Và hỏi như thế nào mới phải Chỉ có thể đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn Minh Khánh Lúc anh nhìn cô bốn mắt chạm nhau Diệm Hương giật mình vội làng tránh ánh mắt của anh Cô nhìn ra trong con người đen lái ấy Là một tia dịu dàng và ôn nhu Chưa từng có từ phía Minh Khánh Diễm Hương hoảng hồn Rốt cuộc là sao vậy? Diệm mi càng ngỡ ngàng hơn Cô ta không tin rằng Diễm Hương có số tốt như vậy. ly hôn chồng cũ chưa bao lâu thì được một người đàn ông hoàn hảo khác tìm đến. Diễm Mì rất muốn ở bên cạnh Minh Khánh. Nếu như thế thì cô ta sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả. Nhưng điều ước của cô ta đã bị Diễm Hương chiếm lấy. Tại sao có thể như thế chứ? Diễm Mì bị Minh Khánh nói đến mức hai mắt đỏ hoe. Cô ta không còn mặt mũi nào để cãi lại. Cũng như đứng đây gây sự nữa. Diễm mi không muốn nhục nhã thêm. Thế là liền quay đầu rời đi. Nhưng trước khi đi còn không quên để lại một câu nói. Chị ta là người xui xẻo. Tốt nhất là anh nên tránh xa chị ta ra. Tiếng giày cao gót giận dữ của Diễm mi vang lên. Cô ta cùng bạn hậm hực rời khỏi đây. Đến lúc Diễm Mi đi rồi. Diễm Hương vẫn chưa hoàn hồn. Cô đứng yên bất động tại chỗ. Nhớ đến những lời của Minh Khánh mà không biết nên làm thế nào. Tấn Vĩnh thì cười tít mắt. Thằng bé lay lay cánh tay cô. Mẹ ơi, con muốn thử bộ này. À, được. bấy giờ Diễm Hương mới nhớ ra điều mình muốn làm. Cô chạm mắt Minh Khánh lại thấy anh cười cười với mình. Diễm Hương không biết làm thế nào mới phải. Đành đẩy Tấn Vĩnh vào phòng thay đổi. Cứ thế trong suốt buổi lựa quần áo Diễm Hương trở nên thất thần hơn, cũng không có nhiều chuyện để nói nữa. Minh Khánh đứng cạnh hai người, anh không hối thúc, chỉ yên lặng chờ đợi. Do sợ cơ thể của Tấn Vĩnh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên Diễm Hương đề xuất trở về, để cậu bé thử quần áo mới mãi thì cũng mệt. Nhưng mà Tấn Vĩnh đã hết bệnh hẳn, và lại trẻ con thì tăng động và chỉ muốn vui chơi. Nó thả bay nhảy, còn hơn ở nhà nằm một chỗ, sẽ buồn chán lắm. Thế là thằng bé đề nghị Mẹ ơi hay là mẹ lựa cho ba một bộ đi Diễm Hương không biết ý này là do nó nghĩ ra Hay Minh Khánh đã bảo nó từ trước nữa Cô đưa mắt lên nhìn anh muốn xem ý kiến của anh ra sao Nằm ngờ anh đã gật đầu tán thành Cũng được đấy Và ba người liền đến một gian hàng khác Trước đây Diễm Hương cũng nhiều lần đi lựa quần áo cho Mạnh Huy Nên cũng khá hiểu về đồ của đàn ông Cô quan sát thấy bình thường Minh Khánh thích mặc quần áo màu tối Vì thế cô liền lựa Những bộ vest tối màu trước Xem xét một hồi Cô cầm lên chiếc áo màu đen Và hỏi ý của anh Anh thấy nó thế nào Nhìn nó rất hợp với anh đấy Minh Khánh không cần thử Mà đã chịu ngay Vậy thì lấy nó đi Diễm Hưng có chút ngạc nhiên Anh không thay vào sao Lỡ như không vừa hay không hợp với anh thì thế nào Em lựa nhất định sẽ vừa sẽ hợp Minh Khánh nở một nụ cười tiền trai Không hiểu sao Anh cảm thấy rất vui Rồi chúng ta đến chỗ khác nào Dạ Tấn Vĩnh gật đầu Kéo tay Diễm Hương sang một gian quần áo Dành cho nữ Thằng bé reo lên Bây giờ con và ba sẽ lựa váy cho mẹ nhé Để buổi chiều mẹ cũng có thể mặc đi dậy được Diễm Hương hoàn toàn ngỡ ngàng Cô không nghĩ hai cha con họ Còn muốn mua đồ cho cô, Diễm Hương vội vàng từ chối. Không cần đâu, mẹ không có thiếu quần áo. Minh Khánh, anh đừng mua cho em. Nhưng Minh Khánh nào có nghe lời cô nói, tay anh vẫn thuần thục, xem những chiếc váy trên giá. Không sao, mua thêm để em có nhiều sự lựa chọn khi đi dậy. Diễm Hương không thể ngăn cản được hai người, cứ thế chỉ đành nhìn hai người lựa quần áo cho mình. Xong xuôi họ còn bắt Diễm Hương vào thử. Minh Khánh rất tinh ý Vì để cô mặc đi dậy Nên anh lựa toàn váy dài hơn đầu gối Có tay có cổ đàng hoàng Diễm Hương mặc bộ nào thì vừa khít bộ đó Anh còn chọn thêm Mấy bộ nàng thơ Cô vội từ chối vì những bộ đó không thể đi dậy được Nhưng anh vẫn quyết chọn Để cô mặc đi chơi Chứ không nhất thiết phải đi làm Diễm Hương bất đắc dĩ phải thay hết bộ này Đến bộ khác Có gì lát nữa cô chỉ nói ưng một bộ Rồi lấy bộ đó thôi Nhưng nào ngờ đi ra ngoài, cô thấy Minh Khánh đã mang những chiếc váy đó cho nhân viên, bảo họ thanh toán hết. Diễm Hương cả kinh kêu lên. Em không cần nhiều đồ như thế đâu, anh đừng... Minh Khánh cắt ngang lời cô, cứng rắn, không cho cự tuyệt. Đây là tâm ý của anh và con, mong em nhận lấy. Đúng đấy mẹ, mẹ mặc vào rất xinh. Tấn Vĩnh vui vẻ hùa theo cha mình thuyết phục Diễm Hương, nhưng cô vẫn thấy nó quá xa xỉ. Nhưng mà giá trị của nó lớn quá Em không nhận lấy nổi Hay là chọn một bộ thôi là được rồi Dù gì Minh Khánh cũng muốn tặng cho cô Cô không thể nào không lấy Thay vì từ chối thì cô sẽ giảm số lượng xuống Nghĩ như vậy chắc sẽ ổn hơn Cũng bởi giá của những bộ đồ đó rất mắc Bằng 5-7 tháng lương của cô vậy Cô không dám nhận là đúng rồi Không sao lấy hết đi Minh Khánh không để cô thương lượng nữa Anh xảy bước đến quầy thanh toán Diễm Hương hết cách Đành phải nhận thôi Chứ biết sao giờ Khi đã mua quần áo xong Minh Khánh thấy còn khá sớm Vì vậy quyết định đưa hai người đi dạo Lòng vòng thành phố chơi Còn mua thêm nước hoặc quà vặt bánh trái Nhưng không cho Tấn Vĩnh ăn nhiều Vì nó chỉ vừa hết bệnh Anh mua chủ yếu là để cho cô dùng Kể từ lúc Minh Khánh lên tiếng thừa nhận mình sẽ theo đuổi cô thì Diễm Hương đã không thể bình thường được nữa. Cô cảm nhận ánh mắt anh nhìn mình có gì là lạ ấy. Cô cũng chẳng dám nhìn anh quá lâu, cứ ngại ngại làm sao. Diễm Mì sau khi về đến nhà thì tức tối không thôi. Cô ta vội kể chuyện này với ba mẹ mình biết. Ba mẹ biết không, hôm nay con gặp Diễm Hương, vốn tính châm trọng chị ta đã ly hôn mà thôi. Nhưng nào ngờ bên cạnh chị ta còn có Minh Khánh Không biết chị ta đã dùng được cách nào Mà mê hoặc Minh Khánh chứ Con tức quá đi Ông Thành nghe thế thì phất tay Diễm Hương nó rời khỏi nhà từ lâu rồi Con cũng kệ nó đi Ba vốn đã xem nó là người ngoài Không cần phải để tâm đến nó làm gì cho mệt Ông Thành vốn không yêu thương gì Diễm Hương cả Năm đó mẹ của cô mất sớm Ông ta đi thêm bước nữa i bà Mỹ và sinh ra Diễm mi nghe những lời bên gối của bà Mỹ Dần ra ông ta đã ghét Diễm hương hơn trong đầu ông ta chỉ xem một mình Diễm mi là con gái nhưng cũng vì Diễm hương cùng chung huyết thống nên ông ta mới bấm bụng nuôi cô lớn lên Sau này cô rời khỏi nhà thì ông ta và cô đã xem như cắt đứt tất cả rồi Còn Diễm mi tính cô ta từ nhỏ vẫn luôn muốn rảnh giật và hơn Diễm hương Nhưng giờ đây cô ta ái mộ Minh Khánh Vậy mà lại bị diễm hương Giảnh mất anh Cô ta không tức sao được ba Nhưng mà nhìn bộ dạng đắc ý đó Của chị ta đáng ghét lắm kìa Còn vẫn đang tìm cách Tiếp cận Minh Khánh mà không được Vậy mà chị ta đã có thể Ở bên cạnh Minh Khánh Con trai của Minh Khánh Còn kêu chị ta bằng mẹ con nghe mà tức run người Bây giờ bà Mỹ mới lên tiếng Bà ta cao có không khác gì Diễm Mì. Con nhỏ đó, vậy mà số tốt dữ à? Tưởng đâu nó ly hôn thì sẽ khổ cực cũng nên. Vậy mà giờ đây kiếm được mối mới. Đáng lẽ ra nó nên cô độc thì mới đúng hơn. Còn cướp đi người con thích, đúng là không ra gì. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi. Diễm Mì nũng nịu với bà Mỹ. Con không muốn để cho chị ta được như ý đâu. Bà Mỹ thấy con gái tức tối. Thì bà ta khó chịu cho người lắm quay sang ôngà bà ta hẳn họp nói đó đứa con gái ngoan của ông đấy không biết khi xưa sinh ra làm gì để rồi bây giờ cái gì cũng tranh giành với Diễ mi nhà ta sau lúc đó ông không đợi tôi xuất hiện lấy vợ gấp làm gì chứ bà Mỹ giận dỗi vô cớ khiến cho ông thànhnh nhức óc ông ta không biết nên giải thích làm sao chỉ đành dịu dọng dỗ ảnhợ Lúc đó ba mẹ rục cưới nên anh cưới luôn Đâu biết là em sẽ xuất hiện trong đời anh Nếu biết sớm thì anh sẽ không bao giờ cưới vợ đâu bà ba Mỹ hử lạnh khuôn mặt hỏa hoãn đôi chút Nói vậy thì còn nghe được Ba người họ vẫn còn ở đây gành ăn tức ở với Diễm Hương Còn cô hiện tại đang được Minh Khánh đưa về nhà để dùng bữa với gia đình anh Lúc trước bà Phương đã thân thiện với cô rồi Nhưng sau ngày hôm qua thì thái độ của bà càng trở nên thân thiết hơn, đối xử với cô ân cẩn hơn. Diễm Hương, không biết thằng Khánh và Tấn Vĩnh có lựa được cho con bộ quần áo nào chưa? Dạ có rất nhiều ạ. Thì ra bà Vương cũng biết điều này. Phải chăng bà đã rõ được suy nghĩ của Minh Khánh mà tán thành anh không? Hay đơn thuần chỉ là cảm kích cô mà thôi? Bà Vương hài lòng gật đầu. Như thế là tốt. Tấn Vĩnh tiến đến ngồi giữa bà và Diễm Hương, thằng bé cười tươi. bà nãy mẹ lựa quần áo cho con và ba, bộ nào con cũng thích cả. Sau đó con và ba lựa lại cho mẹ, con không biết mẹ có thích không nữa, tại mẹ cứ nói ngại thôi. Bà Phương cười tươi xoa đầu Tấn Vĩnh. Thế à? Thằng bé quay sang cô ngây thơ hỏi. Vậy mẹ có thích không mẹ? Diễm Hương gật đầu cười với nó. Mẹ rất thích. Cảm ơn con và ba nhé. Dạ. Minh Khánh ngồi ở đối diện, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Lâu lâu thì xen vào một câu. Nếu là trước đây thì giờ này, anh về nhà đã lên lầu rồi. Lúc nào cũng cặm cụi vào công việc cả. Nhưng bây giờ anh đã rung động với Diễm Hương thì mọi chuyện cũng sẽ khác. Sau khi cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người vào phòng ăn và bắt đầu dùng bữa. Ông hậu nhìn Minh Khánh và yêu cầu Gắp thức ăn cho Diễm Hương đi con Minh Khánh cũng tính làm điều đó Dạ ba Thế là anh liền gấp vài miếng thịt bỏ vào bát cô Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng Em ăn thử xem Diễm Hương vội né ánh mắt của anh Cảm ơn anh Không chỉ có Minh Khánh Mà thái độ của ông hậu cũng như bà Phương Đều đối khác với cô hơn Cũng không biết có phải là do họ cảm kích cô không nữa. Diễm Hương thắc mắc mãi nhưng mà không biết hỏi ai. Suốt buổi ăn bà Phương hỏi cô rất nhiều. Về chuyện gia đình cũng như đi làm. Diễm Hương không thích giấu giếm. Nếu như bà Phương đã hảo ý hỏi thăm thì cô cũng trả lời thật lòng với bà. Đến bây giờ Minh Khánh mới hiểu rõ. Hóa ra lý do cô ly hôn nhưng không chịu về nhà mà đã ở nhà bạn là đây. Cũng phải thôi, xem cái tính khí của em gái cùng cha khác mẹ của Diễm Hương thì sẽ rõ. Nếu cô trở về chắc hẳn bọn họ sẽ khiến cho cô khó sống yên ổn. Khi kết thúc bữa ăn, Minh Khánh đưa Diễm Hương trở về. Lúc này chỉ còn có hai người, Diễm Hương đã quyết định hỏi rõ chuyện mà anh nói bà nãy. Có phải những gì anh nói lúc gặp Diễm mi ở cửa hàng quần áo là đùa giỡn không? Diễm Hương đã bức bối từ chiều giờ. Nếu như không nói ra, thì cô sẽ tức chết mất. Cô muốn nghe Minh Khánh nói rõ ràng một lời, để cô còn tính nữa. Cũng bởi sự thay đổi của anh mà cô không quen chút nào cả. Diễm Hương không còn trốn tránh ánh mắt của Minh Khánh nữa. Cô nhìn thẳng vào anh, đợi câu trả lời từ anh. Người đàn ông từ từ nhìn cô, cánh môi mỏng khẽ nhắc lên và thốt ra ba từ. Không là thật. Không là thật. Câu nói ngắn gọn của anh đều vang rõ vào tay cô. Ý của anh là anh muốn theo đuổi cô đều là thật. Diễm Hương hoàng màng không thôi. Tại sao anh lại có suy nghĩ này chứ? Bỗng dừng Minh Khánh phanh xe. Anh dừng lại bên vệ đường. Bây giờ anh liền quay sang cô. Ánh mắt chứa đầy sự chân thành. Anh muốn theo đuổi em. Không hề nói dối. Đầu mày Diễm Hương cau lại. Cô thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi Có phải vì Tấn Vĩnh Nên anh muốn theo đuổi em không Anh muốn để thằng bé có mẹ Nên mới chọn em ư Minh Khánh lắc đầu Anh giải thích rõ cho cô hiểu Đó chỉ là một phần Phần còn lại là vì anh thật sự thích em Diễm Hương anh thích con người em Anh thích sự lương thiện của em Diễm Hương đau đầu không thôi Cô vẫn chưa chấp nhận được việc này Ngoài em ra Anh còn rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Chúng ta không thể được. Sao lại không thể? Anh cắt ngang lời cô và Thanh Minh. Ngoài em ra anh không muốn tìm thêm bất kỳ ai. Nếu không anh đã tìm trong suốt mấy năm qua rồi. Chứ không phải đợi đến bây giờ. Diễm Hương thấy anh nói có lý. Nhất thời cô không biết phản bác thế nào mới phải. Có lẽ anh thật sự rung động với cô. Nhưng cô vừa mới ly hôn. Mặc dù tình cảm với Mạnh Huy đã không còn nhiều Nhưng vẫn chưa dứt được Làm sao chấp nhận thêm anh cơ chứ Diễm Hương có chút thắc mắc Trước giờ toàn là anh biết về cô Cô cũng muốn biết thêm về anh Hoặc người vợ trước kia của anh Anh không đi thêm bước nữa Là vì mẹ của Tấn Vĩnh sao Không phải Do Minh Khánh chưa từng nói chuyện này cho Diễm Hương biết Nên cô không rõ lý do vì sao Tấn Vĩnh không có mẹ Anh đoán chắc Diễm Hương nghĩ là do mẹ của thằng bé đã qua đời. Nếu anh đã muốn theo đuổi cô, muốn nghiêm túc với cô, thì anh sẽ nói ra tất cả cho cô hiểu. Không đợi cô hỏi thêm, anh đã lên tiếng giải thích mọi chuyện. Anh từng lấy vợ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc vô cùng. Sau đó còn sinh ra thẳng Vĩnh, đến năm nó 2 tuổi thì một biến cố xảy đến trong công ty của anh, dường như là phá sản. Lúc ấy người đàn bà đó đã dứt khoát ra đi. Mặc kệ anh và đứa con thơ chiêu biết gì. Anh vẫn luôn giấu Tấn Vĩnh không nói cho nó biết sự thật này. Sợ nó sẽ buồn. Khi ấy anh đã không còn tin vào tình yêu nữa. Cảm thấy nó thật dối trá. Nhiều người tiếp cận anh, anh cũng không quan tâm. Cho đến khi anh gặp em. Diễm Hương. Ban đầu anh không có ý gì với em cả. Cho đến khi em ly hôn. Và anh thấy được lúc em ở bên Tấn Vĩnh. Anh mới biết bản thân đã rung động với em rồi. Em là người phụ nữ thích hợp nhất để trở thành vợ của anh, mẹ của con anh. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Diễm Hương nghe anh nói nhiều như vậy. Anh tâm sự với cô, nhờ thế cô mới biết rõ nguyên nhân vì sao Tấn Vĩnh không có mẹ và vì sao anh lại lạnh lùng và vô cảm với mọi người. Người phụ nữ mà anh yêu thương đã bỏ lại anh và con trai. Dứt khoát rời đi như vậy Hỏi sao anh không hận Không còn tin vào tình yêu nữa Minh Khánh rất tài giỏi Anh không những cứu vãn và xoay ngược tình thế Khiến công ty dần trở nên lớn mạnh Mà anh còn một tay nuôi con trai lớn lên Vừa làm ba vừa làm mẹ Chắc là khó cho anh lắm Diễm Hương thấy không phục anh Một người như anh chính là chỗ dựa vững chắc Để người khác có thể nương tựa vào Diệm Hường trước mắt hai cái khẽ đáp lời anh. Minh Khánh, nếu là dung động nhất thời thì xin anh hãy ngừng lại ngay đi. Bởi em không hề có tình cảm gì với anh cả. Minh Khánh đã cường quyết không có điều gì lung lay được anh. Không đâu, anh thích em là thật và cũng rất cần em. Không sao cả, anh sẽ không ép em. Dù cho có thêm vài năm nữa, anh vẫn sẽ đợi em. Anh biết em còn thương Mạnh Huy, anh sẽ đợi em hoàn toàn rất tình cảm với cậu ta. Diễm Hương vội vàng phản bác Em không còn yêu Mạnh Huy Em và anh ấy đã kết thúc rồi Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ yêu anh Chúng ta đều là người từng bị tổn thương trong tình yêu Sao có thể nói mở lòng là mở lòng được chứ Minh Khánh không nản lòng Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên định Anh biết vì vậy anh sẽ chờ đợi em Thời gian đối với anh không quan trọng Diễm Hương bao giờ anh khiến em an tâm Thì em hẳn tiếp cận anh cũng được Anh sẽ chờ dù là Năm 10 năm gì đó Diễm Hương bị sự quyết tâm của anh Làm cho cứng họng Cô nên nói gì để anh có thể từ bỏ đây Diễm Hương bỗng nhớ đến Ông Hậu và bà Phương Cô lấy họ ra làm lý do Minh Khánh Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ Cho dù em đồng ý thì đã sao Liệu ba mẹ anh sẽ chấp nhận một người phụ nữ Từng ly hôn chồng như em ư Với điều kiện của anh tốt như vậy Em nghĩ hai bác sẽ chọn cho anh Một người vợ hoàn hảo hơn Diệm Hương cứ nghĩ rằng Đây là lý do khiến anh dao động Bởi sẽ rất khó cho ai chấp nhận được điều này Đã mang tiếng là gái Một đời chồng rồi thì khó lắm Nhưng nào ngờ Minh Khánh đã nói một câu Làm cô giật mình Anh đã nói chuyện của em Với ba mẹ rồi Họ không quan trọng điều đó nên em yên tâm Anh Diễm Hương không còn gì để nói nữa Chỉ là cô không nghĩ rằng ông Hậu và bà Phương thật sự có thể chấp nhận được điều này. Hóa ra Minh Khánh đã bàn tính với hai người họ, hết rồi. Hèn gì thái độ của họ có chút khác lạ khi nói chuyện với cô. Em không biết nói gì để khuyên anh nữa, nhưng mà em sẽ không chấp nhận anh đâu. Diễm Hương biết là điều kiện của Minh Khánh luôn tốt từ mọi mặt, nhưng đó không phải việc mà cô quan tâm. Cô có thể xem Tấn Vĩnh như con trai mình. Không có nghĩa là cô có ý đồ Với Minh Khánh Có trời mới biết Lúc nhận ra sự thật vũ vàng kia Thì cô đã chết tâm rồi Cô nói dù có ly hôn với Mạnh Huy Thì sẽ rất khó để bước vào Một mối quan hệ mới Bởi từ trước đến nay Cô chỉ yêu một mình anh ấy Dành tất cả những điều tốt đẹp cho anh ấy Cô xem Mạnh Huy Là chỗ dựa vững chắc nhất Là nơi mà cô có thể nương tựa cả đời Cô cứ nghĩ như vậy cho đến khi sự thật được tiết lộ thì cô mới tá hỏa hóa ra cô đã từng là thế thân của người khác cho dù hiện tại Mạnh Huy yêu cô thì đã sao sự thật thì anh ấy vẫn lừa dối cô và đã từng xem cô là cái bóng của Thu Thủy điều đó khiến cho cô suy sụp chỉ muốn kết thúc tất cả mà thôi từng bị tổn thương sâu đậm như vậy đâu phải nói quên là quên đâu phải nói không nghĩ đến là không nghĩ đến được nữa Đứng trước sự thẳng thắn của Diễm Hương Minh Khánh không hề nản lòng Không sao Anh đã nói rồi Anh sẽ đợi em Minh Khánh nói xong thì khởi động xe rời đi Diễm Hương cũng im lặng Không hỏi han gì thêm nữa Nếu đã nói rõ mọi chuyện rồi Cô cũng không cần phải tỏ ra ngại ngùng gì cả Cô chỉ mong Minh Khánh nhanh chóng biết khó mà lui Trở về như trước thì rất tốt Lúc Diễm Hương kể chuyện này cho Cẩm Thu nghe, cuối kinh ngạc như phát hiện được một châu lục mới vậy. Cậu nói gì? Minh Khánh anh ta đã bày tỏ tâm tình với cậu, thế cậu đã trả lời anh ta thế nào? Mình từ chối rồi, mình không có tình cảm với anh ấy. Diễm Hương vừa đắp dưa leo lên mặt, vừa trả lời Cẩm Thu. Cẩm Thu khó tin vô cùng. Không nghĩ rằng anh ta có thể nói được những lời đó với cậu, đã thế ba mẹ anh ta cũng tán thành cậu. Cậu còn được lòng của Tấn Vĩnh nữa Diễm Hương Nếu như cậu chấp nhận Minh Khánh Thì cũng rất tốt đấy Ít ra anh ta vẫn luôn thật lòng với cậu Hơn là so với Mạnh Huy Diễm Hương thở dài Hết nói nổi với cô bạn mình Cậu đấy Gặp ai cũng muốn gả mình đi là sao hả Không phải Mình chỉ là đang muốn tìm một nơi thật tốt Để cậu có thể nương tựa quãng đời còn lại thôi Minh Khánh đó Vậy mà nói sẽ chờ đợi cậu Thôi thì cậu đợi từ từ xem người ta thế nào. Cậu còn nói Minh Khánh có sức hút đến nỗi con quỷ Diễm mi đó còn mê. Vậy mà cậu lại chê. Diễm Hương hử một tiếng. Mình không có mê đàn ông như cô ta. Nhắc đến cái thứ đó là thấy mắc ghét. Lúc nào cũng kiếm chuyện với mình cả. Cẩm Thu ăn một miếng táo. Cô ấy gật gật đầu. Đúng đó. Phải chi mình gặp được cô ta. Cô ta còn nói gì cậu thì mình sẽ ra tay luôn. Để cho cô ta bỏ cái tật đó Diễm Hương bật cười Cậu đấy giữ quá giữ Mình mà Ai động đến cậu thì mình sẽ không bỏ qua đâu Thế là những ngày sau đó Minh Khánh đã bắt đầu chủ động hơn Do cả hai đều bận rộn Nên Minh Khánh ít được gặp Diễm Hương Tuy nhiên mỗi sáng anh đều nhắn với cô một câu Chưa đến được nghỉ Thì anh sẽ hỏi Han xem cô có mệt không Hoặc là những ngày anh tăng ca thì anh sẽ nói cho cô nghe. Diễm Hương thấy anh đã dần trở nên ấm áp, tuy là thế cô vẫn có chút động lòng. Bước vào giai đoạn nghỉ hè, do Minh Khánh vẫn muốn cô tiếp tục dạy gia sư cho Tấn Vĩnh nên cô đã đồng ý. Tình cảm giữa cô và thằng bé ngày càng khăng khít hơn. Thằng bé suốt ngày gọi cô là mẹ, luôn quan tâm đến cô và trong chờ ngày cô trở thành vợ của ba mình. Hôm nay Tấn Vĩnh nói muốn ra ngoài đi dạo Thằng bé năn nỉ Diễm Hương ở lại đi chơi với nó Thế là Diễm Hương đã đồng ý với yêu cầu này Cô chỉ đơn giản là muốn để thằng bé vui Không hề suy nghĩ về vấn đề khác Ba người cùng nhau đi dạo bên vệ đường Nó nắm tay Minh Khánh và Diễm Hương Hình ảnh này không khác gì một bức tranh gia đình hạnh phúc cả Thật ra Tấn Vĩnh khá biết chuyện Nó thấy ba mình vẫn chưa thể khiến cô giáo động lòng, vì vậy nó đã cố tình tìm lý do để hai người thân thiết hơn, giúp Minh Khánh cũng như giúp nó, nhanh chóng rước Diễm Hương về nhà, thì nó đã có mẹ ở bên chăm sóc mỗi ngày rồi. Mẹ ơi, con chỉ ước mỗi ngày đều có mẹ ở bên cạnh con, phải chỉ được như thế thì tốt biết mấy. Nghe giọng nói non nớt của thằng bé, lòng Diễm Hương có chút thoải mái. Cô vén nhẹ mái tóc đang tung bay trong gió Rồi đáp lời Tấn Vĩnh Mẹ không thể luôn ở bên cạnh con Nhưng lúc nào con nhớ mẹ Thì cứ gọi điện Mẹ sẽ bắt máy Diệu Hương nhớ đến những gì Minh Khánh từng nói với cô Nếu như mẹ ruột của thằng bé không bỏ đi Thì có lẽ giờ đây Người đứng ở vị trí này Chính là mẹ Tấn Vĩnh Thằng bé cũng sẽ không buồn bã Vì không có mẹ nữa Tấn Vĩnh suy nghĩ vài giây Nó quyết định nói đỡ cho ba mình Mẹ biết không Nhiều năm như vậy rồi Mà ba không hề quen ai hoặc lấy thêm vợ Có lẽ vì ba không thích những người phụ nữ đó Nhưng khi gặp mẹ Thì ba đã rung động rồi Con chỉ mong mẹ sẽ cho ba một cơ hội Để ba theo đuổi mẹ Nếu như mẹ và ba kết hôn với nhau Thì hay biết mấy Như vậy con sẽ được gặp mẹ thường xuyên hơn Diễm Hương không biết nên nói gì nữa Cô nhìn Minh Khánh rồi lại nhìn thằng bé Sờ tay lên đầu thằng bé Rồi khẽ cười Con là con nít mà biết nhiều như vậy sao Tấn Vĩnh Nhứng nhẹ hàng lông mi nhỏ nhắn Con biết nhiều chuyện lắm đấy Mẹ đừng tưởng con nhỏ mà không biết gì Vậy con còn biết gì nữa Nói mẹ nghe thử xem nào Diệm Hương cảm thấy thằng bé Thật thông minh Đúng là kế thừa từ Minh Khánh mà Đôi mắt Tấn Vĩnh sáng lên Nó vừa định nói gì đó thì bỗng dưng một âm thanh khe khẽ bỗng vang lên ở đằng sau Minh Khánh tiếng gọi thật tha thiết là người phụ nữ nào đó đang gọi Minh Khánh Diệm Hương có chút nghi hoặc cô quay lại nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn về phía Minh Khánh cô chưa từng gặp qua cô ta nên không biết được thân phận của cô ta là gì khi thấy người phụ nữ đó cả người Minh Khánh bỗng toát ra một luồng khí lạnh Diễm Hương đứng bên cạnh nên chứng kiến rõ biểu cảm trên mặt anh Nhất là đôi mắt ấy đã trở nên lạnh lùng và vô cảm Anh không muốn nhìn cô ta Quay sang Diễm Hương rồi nói với cô Diễm Hương chúng ta đi Diễm Hương thấy tình hình không được ổn Tính cùng Tấn Vĩnh rời đi Thì người phụ nữ kia lại níu giữ bước chân của ba người Bằng một câu nói Thằng bé đó là con của chúng ta sang Nó lớn như vậy rồi ư Nghe được câu nói này cùng với thái độ của Minh Khánh Thì Diễm Hương đã đoán ra được tất cả Thì ra người phụ nữ đó chính là vợ cũ của Minh Khánh Và là mẹ ruột của Tấn Vĩnh Nghĩ đến đây Diễm Hương có chút xót xa Thằng bé này ngày nào cũng gọi cô một tiếng mẹ Không biết mẹ ruột nó trở về Thì nó có còn thân thiết với cô nữa không Tấn Vĩnh, con trai của mẹ Kim Dung vừa định tiến về phía trước thì Tấn Vĩnh đã vội núp sau lưng diễm hương. Nó đưa ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô không phải là mẹ của con. Đây mới là mẹ của con. Lời nói của Tấn Vĩnh khiến Kim Dung đau lòng không thôi. Cô ta kích động lắc đầu. Vĩnh mẹ mới là mẹ ruột của con. Nhưng cô ta vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Minh Khánh ngắt lời. Giọng anh chứa rõ sự chán ghét. Đủ rồi, cô không có tư cách để xưng hô mẹ con với Tấn Vĩnh. Minh Khánh vẫn muốn rời đi. Biết ý định đó của anh, Kim Dung quyết không cho anh cơ hội. Cô ta nhìn anh và Tấn Vĩnh bằng ánh mắt chiều mến. Em biết năm đó, em đã làm chuyện có lỗi với anh và thằng bé khi đã rời đi như vậy. Nhưng bây giờ em hối hận rồi, em muốn quay về nhận con. Rồi cô ta quay sang Diễm Hương, nước mắt lan dài trên má tỏ ra thật đáng thương. Em biết là anh đã có hạnh phúc riêng rồi Nhưng dù sao Tấn Vĩnh cũng là con ruột của em Anh không thể để cho nó nhận người khác làm mẹ như vậy được Tấn Vĩnh không muốn nghe những lời của Kim Dung nữa Thằng bé lắc đầu quậy quậy Cô không phải mẹ con Con chỉ có một người mẹ là mẹ Hương mà thôi Cô đừng nói bậy nữa Cô mau tránh ra đi Con trai mẹ mới thật sự là mẹ của con đây Kim Dung bật khóc Tỏ ra mình thật sự rất đáng thương Mình Khánh không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào. Thế là anh đã mặc kệ Kim Dung, quyết đưa Tấn Vĩnh và nắm tay Diễm Hương rời đi. Đừng quan tâm đến cô ta. Diễm Hương không nói gì, cô nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh. Biết là anh tức giận không ít, cô chỉ lặng lặng đi theo anh, thầm đánh giá Kim Dung. Cô ta đúng là không ra gì, còn mặt mũi nhận Tấn Vĩnh sao? Minh Khánh đưa hai người đến chiếc xe hơi đậu gần đó của anh. Diễm Hương và Tấn Vĩnh ngồi ở ghế phụ. Sau khi thấy hai người yên vị trên xe, thì mới nhấn ga rời đi. Anh chạy khá nhanh, dường như muốn thoát khỏi người phụ nữ đó ngay vậy. Chuyện của Minh Khánh và Kim Dung thì Diễm Hương đã biết, vì cô từng nghe anh kể qua. Nhưng Tấn Vĩnh lại không hề hay sự tình. Cậu bé ngơ ngác đưa mắt nhìn ba qua kính chiếu hậu. Ba ơi, người ban nãy là ai? Sao cô ta lại nhận con làm con trai của cô ta chứ? ngay Tấn Vĩnh hỏi Minh Khánh chầm mặt không trả lời vì anh không biết nên mở lời với Tấn Vĩnh thế nào. Anh khá khô khan và lạnh lùng sợ nói ra sẽ khiến nó buồn hơn. Lúc này Diễm Hương mới lên tiếng Nếu cô ta đã xuất hiện rồi thì anh cũng không nên giấu Tấn Vĩnh nữa Nó đã dần lớn cũng được biết sự thật. Minh Khánh kiềm chế sự bình tĩnh Em nói cho thằng bé giúp anh đi. Qua câu nói của anh, Diễm Hương có thể thấy rằng cơn giận của Minh Khánh vẫn chưa được nguôi. Có lẽ anh đã hận kim dung lắm, nếu không sẽ chẳng có thái độ thế này. Nếu như anh đã nhờ vả rồi, vậy thì cô sẽ thay anh kể lại mọi chuyện cho Tấn Vĩnh nghe. Cô sẽ lựa lời mà nói để thằng bé không quá bất ngờ. Diễm Hương nhìn Tấn Vĩnh bằng ánh mắt yêu thương, cô nói rõ từng chữ một. Vĩnh à, thật ra mẹ ruột của con không hề mất như lời ba con nói Mà là cô ta đã bỏ đi lúc con chỉ mới có 2 tuổi Khi đó công ty ba con gặp vấn đề lớn có nguy cơ sẽ phá sản Mẹ con vì không muốn bị liên lụy và chịu khổ cực Nên đã đề nghị ly hôn với ba con Sau đó sang nước ngoài sống Biệt tắm mấy năm nay mới trở về Người phụ nữ khi nãy Đúng là mẹ con Tấn Vĩnh 8 tuổi Nhưng đã có nhận thức và hiểu được đâu là đúng đâu là sai. Thằng bé không tin rằng mẹ mình vẫn còn sống. Chỉ là nó không thể chấp nhận thực điều này. Bà ấy đã bỏ rơi con và ba. Con không muốn có một người mẹ như vậy. Những năm qua nó luôn trông ngóng có một người mẹ. Nhưng cứ nghĩ mẹ nó đã mất. Bất đáng sĩ mới bỏ lại nó trên cõi đời này. Nào ngờ mẹ nó không mất mà đã bỏ rơi nó. Không hề liên lạc hay gặp mặt nó một lần Loại người như vậy nó không cần chút nào So với Diễm Hương Nó thấy cô tốt hơn rất nhiều Diễm Hương xoa đầu thẳng bé Cô giải thích cho nó hiểu Tấn Vĩnh Con là con cái Dù cha mẹ có làm sai Thì con cũng không thể trách móc Hay nặng lời với họ được Bà ấy dù gì cũng là mẹ con Con không thích bà ấy Thì cũng không được tỏ ra ghét bỏ Dù gì con cũng phải lễ phép với bà ấy Có biết chưa Nhưng mà con sẽ không gọi bà ấy là mẹ đâu Tấn Bĩnh lắc đầu Viền mắt nó ươn ướt Con chỉ có một mình mẹ thôi Hay là mẹ không cần con nữa vậy Diệm Hương thấy thằng bé sắp khóc Thì ôm nó dỗ rành Con ngốc quá Sao mẹ không cần con nữa chứ Con không thích mẹ ruột của con thì cũng đúng thôi Nhưng mà nghe lời mẹ dặn Dù thế nào thì cũng không được hỗn hào đó Hiểu không Được Diễm Hương dỗ rành thì Tấn Vĩnh mới không khóc, thằng bé gật đầu một cái. Dạ con biết rồi nhưng mà mẹ ơi tại sao từ đầu ba không nói cho con biết bà ấy vẫn còn sống chứ? Mặc dù Minh Khánh không hề nói điều này nhưng Diễm Hương hiểu được hết suy nghĩ của anh. Cô nói rõ hơn để Tấn Vĩnh nghe và không còn thắc mắc nữa. Vì ba con không muốn con biết chuyện này quá sớm, con sẽ buồn hơn và có những suy nghĩ không nên. Bà còn tính đợi bao giờ con lớn Mới nói rõ cho con biết Diễm Hương vừa nói xong Thì Minh Khánh đã thêm vào Tấn Vĩnh Sau này gặp cô ta Con không cần phải chào hỏi gì cả Con không có một người mẹ như vậy Đến bây giờ Minh Khánh cũng chưa bao giờ Quên được sự tuyệt tình của Kim Dung Thời điểm ấy thật sự rất nhạy cảm Anh đã chạy vãi khắp nơi Móc nối các mối quan hệ Để xoay sở và cứu vãn công ty Ấy vậy mà Kim Dung lại chẳng quan tâm đến anh nửa lời. Cô ta thấy mọi chuyện không ổn thì trở nên hời hợt. Sau đó cô ta đến tìm anh và nói muốn ly hôn Nghe được lời đề nghị đó, Minh Khánh đã kinh ngạc đến mức tưởng rằng mình đang nằm mơ. Người vợ mà mình hằng yêu thương lại trở nên như thế này sao? Kim Dung nói ở bên cạnh anh không có tương lai. Hiện tại công ty đã suy sụp, anh không thể nào lo được cho cô ta. Cô ta còn bảo mình đã tìm được người mới, dự định sẽ sang nước ngoài định cư cùng người bạn trai đó. Sự thẳng thắn và dứt khoát của cô ta đã khiến cho Minh Khánh chết tâm. Anh chấp nhận kết thúc mối quan hệ vợ chồng với cô ta trong ngày hôm đó. Anh hận Kim Dung, cũng hận bản thân mình đã nhìn lầm người. Nhờ vậy mà anh đã nỗ lực hơn rất nhiều. Trong mấy năm qua, anh đã đưa công ty lên một tầm cao mới, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ Để xem còn ai có thể xem thưởng anh nữa không Nghĩ rằng bản thân và Kim Dung sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Nhưng hôm nay cô ta đã xuất hiện trước mặt anh Còn tỏ ra thân thiết với Tấn Vĩnh Nhìn mà thấy giả tạo vô cùng Lần đó anh có níu giữ cô ta lại Mong cô ta hãy vì tình cảm của hai người Và vì đứa con thơ mà suy nghĩ kỹ Nào ngờ Kim Dung rất nhận tâm Cô ta chẳng hề đoái hoài gì đến Tấn Vĩnh cả khẻ khắc đó anh mới biết bản thân đã nhìn lầm người mất rồi. Kim Dung làm chuyện sai trái như vậy, anh không chấp nhận để Tấn Vĩnh gọi cô ta là mẹ. Thật ra Diễm Hương cũng rất đúng, nhưng anh không tán thành điều đó vì Kim Dung không xứng đáng. Anh nhắc thêm với con trai mình, con chỉ có một người mẹ duy nhất là Diễm Hương mà thôi, còn lại những người khác đều không phải. Tấn Vĩnh rất giống tính anh. Nó cũng nghĩ như anh và khá hài lòng với lời dặn dò này Dạ con biết rồi ba Con chỉ xem một mình mẹ Hương là mẹ mà thôi Thằng bé ôm lấy cánh tay cô Nó cười tí mắt vui mừng Những lời này của hai người họ Khiến cho đáy lòng Diễm Hương bỗng dâng lên Một cảm giác ấm áp chưa từng có Cô còn cho rằng Tấn Bĩnh sẽ vì Kim Dung Mà không xem cô là mẹ nữa chứ Nào ngờ thằng bé vẫn một lòng với cô. Diễm Hương cảm kích trong lòng. Ôm lấy nó cô cười đáp. Cảm ơn con. Nhờ con mà mẹ mới hiểu được cảm giác làm mẹ là thế nào. Vì đoạn đường thuận đến nhà của Minh Khánh trước nên anh đưa Tấn Vĩnh về nhà trước. Sau đó mới đưa Diễm Hương về nhà. Ban nãy Diễm Hương con xuống xe tiễn thằng bé vào trong nên bây giờ lên xe thì phải ngồi ở gấy lái phụ. Bình thường cô đọc ở trong chuyện có gặp trường hợp này Nam Chính tên đón nữ chính nhưng nữ chính liền mở cửa sau ra thì đã bị Nam Chính nhắc một câu tôi không phải tài xế vì lẽ đó mà Diễm Hương mới ngồi ở chiếc ghế phụ này Minh Khánh khởi động xe rời đi nhưng anh không muốn đưa cô về nhà mà đã lên tiếng hỏi ý cô Diễm Hương tâm sự với anh một chút được không Diễm Hương nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Minh Khánh cô không do dự Đã gật đầu ngay Dạ Thế là anh đưa cô ra công viên Hai người ngồi ở một chiếc ghế đá bên bờ hồ Chầm mặc một lúc Minh Khánh mới mở miệng nói chuyện Anh không muốn gặp lại người phụ nữ đó chút nào Càng không để cho Tấn Vĩnh nhận cô ta là mẹ Đã mấy năm trôi qua Nhưng Minh Khánh vẫn hận như vậy Diễm Hương liền đưa ra một suy đoán Có phải trước đây anh yêu cô ta nhiều lắm không? Nếu không sẽ chẳng tể tâm như bây giờ. Minh Khánh không muốn giấu giếm gì cô, anh gật đầu. Đúng vậy, anh từng yêu Kim Dung rất nhiều, nhưng sau khi nhận ra bộ mặt thật của cô ta thì anh mới tỉnh ngộ. Không phải là bị yêu nhiều nên mới hận, mà là bị anh thấy cô ta rất đi tiện nên không muốn tiếp xúc với cô ta. Sợ Diễm Hương hiểu lầm nên anh giải thích rõ cho cô nghe. Cũng nhờ có sự cố ở công ty mà anh mới thấy được con người thật của Kim Dung, nhờ vậy mới bỏ được cô ta, nếu không anh cũng chẳng biết phải sống chung với loại phụ nữ địa xấu xa đó đến bao giờ nữa. Diễm Hương xem như đã hiểu được suy nghĩ của anh, nếu đã không thích cô ta thì đừng cho cô ta gặp mặt Tấn Vĩnh nữa, lại người như vậy thật không xứng làm mẹ của thằng bé. Lúc này Bỗng Dưng Minh Khánh nắm lấy tay cô. Diễm Hương Chỉ có em mới có thể trở thành mẹ của nó thôi Tấn Vĩnh rất thích em Anh cũng có tình cảm với em Diễm Hương bất ngờ trước hành động này của anh Cô e rẻ rụt tay lại Nhưng đã bị anh giữ chặt Cô không dám nhìn vào ánh mắt sâu hút của anh Chỉ sợ không thể nào thoát ra được Diễm Hương Chỉ cần em đồng ý Thì anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng Tổn thương mà em đã chịu Anh sẽ dùng cả đời này Để bù đắp cho em Những lời này được thốt ra từ tận đáy lòng của Minh Khánh. Anh không nói dối dù chỉ nửa chữ. Càng tiếp xúc gần với Diễm Hương, anh càng nhận ra mình yêu cô nhiều hơn. Anh không muốn mất cô, chỉ muốn nhanh chóng đón cô về nhà mà thôi. Nhưng liệu sự đường đột này của anh có khiến cô sợ hãi không? Chỉ mới một thời gian ngắn nên Diễm Hương vẫn chưa thể chấp nhận được. Cô nhẹ giọng đáp lời anh. Em vẫn chưa sẵn sàng. Sợ bản thân sẽ làm cho cô khó chịu Minh Khánh liền nới lỏng bàn tay Xin lỗi em Là do anh quá gấp gáp Cũng bởi vì Anh yêu em nhiều quá mà thôi Diễm Hương anh sẽ đợi em Nhưng xin em cho anh làm chuyện mà anh mong muốn Từ trước đến giờ Nói xong câu này Minh Khánh không cần đợi cô đồng ý Mà đã áp sát vào cô Và đặt vào môi cô một nụ hôn Hai tay anh ôm chặt lấy cô Giữ cô trong lòng mình Diệm Hương bất ngờ trước hành động này của anh Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn Thì đã bị anh hôn lấy Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng Cô muốn đẩy ra nhưng đã bị anh giữ chặt trong lòng Minh Khánh hôn nhẹ vào cánh môi anh đảo của cô Sau đó dùng chiếc lưỡi bá đạo của mình Tách cánh môi đỏ mọng ra Rồi từ từ tiến vào bên trong Cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô dây dưa Anh ôm lấy cô như muốn hỏa tan cùng cô Anh nghĩ rồi mình cũng nên chủ động thân mật với cô một chút Như thế sẽ dễ khiến đối phương rung động hơn Nụ hôn của Minh Khánh dần trở nên mạnh mẽ hơn Diễm Hương không thể cưỡng lại được Chỉ đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm Nụ hôn ngày một sâu hơn Không biết qua bao nhiêu phút Cuối cùng Diễm Hương cũng mệt đến nỗi không thở được Cô đẩy nhẹ cánh tay người đàn ông Minh Khánh hiểu ý nên đã lưu luyến buông môi cô giả Diệm Hương hít thở không khí trong lành, khuôn mặt có chút ứng đỏ. Cũng phải thôi, mặc dù cô đã từng có chồng, nhưng trước mặt cô là một người mới hoàn toàn. Lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy nên ngại ngùng là phải. Anh thật quá đáng. Diễm Hương không nhịn được mà trách anh một câu. Biết là cô không khó chịu, Minh Khánh mới vui vẻ đưa tay véo má cô. Xin lỗi em, hôn người bình thương khiến cho anh không kiểm chế được. Diệm Hương ấp úng không nói nên lời, chẳng biết nên trách Minh Khánh sao nữa. Anh anh không được như thế nữa đâu đấy. Dạ, tuân lệnh. Diễm Hương bật cười trước bộ dạng nghiêm túc này của anh, xem có giống đóng phim không. Minh Khánh thấy thái độ cô như vậy thì đoán chắc cô đã dần có thiện cảm hơn với mình rồi. Tuy nhiên anh sẽ không hối thúc hay gấp gáp gì quá mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến ngày cô dần mở lòng ra và đón nhận anh Dù là bao lâu anh vẫn chờ Sau khi Minh Khánh trở về và nói toàn bộ câu chuyện cho ba mẹ mình nghe Thì hai người đều tỏ ra khó chịu trước việc Kim Dung xuất hiện Và bắt Tấn Vĩnh nhận cô ta là mẹ Bà Vương tức giận đánh vào đùi một cái Hoàng đường, nó bỏ con cái đi mấy năm Bây giờ trở về nó nhận là nhận sao Nếu không phải năm ấy nhà ta sa sút Thì cũng đâu nhận ra bộ mặt thật của nó Chắc cuộc sống của nó dạo này không ổn Nên muốn quay về tìm cách Nối lại tình xưa với con đây mà Dù là thế nào thì mẹ cũng không để cho Tân Vĩnh nhận cô ta Ông hậu bình thường ít thái độ Hôm nay cũng giận dữ ra mặt Đúng vậy Loại đàn bà như thế không xứng đáng Trở thành mẹ của thằng Vĩnh Năm xưa nó không nghĩ đến tình cảm Cứ ngoảnh mặt dứt khoát rời đi như vậy Bây giờ vừa việc cái gì chứ Về mặt pháp luật hay về mặt đạo đức Còn đều có quyền giữ và nuôi thỏng vĩnh Với một người không chọn nghĩa vụ làm mẹ như cô ta Thì thật là không xứng chút nào Đã lâu rồi Minh Khánh mới thấy hai người họ giận như vậy Khuôn mặt đã đánh lại Vì tức tối Anh biết sự trở về của Kim Dung Chính là nỗi muộn phiền trong lòng Của mọi người Anh là người không muốn gặp cô ta nhất Nhưng liệu cô ta có yên phận Mà không làm phiền anh nữa không Minh Khánh không biết chắc được đó Nhưng anh sẽ cố gắng Không để cho Tấn Vĩnh Tiếp xúc với loại người như vậy Ba mẹ yên tâm Tấn Vĩnh nó cũng không nhận Kim Dung là mẹ Phải vậy thôi Ai bảo cô ta sống tệ bạc trước Giờ đây trách ai được chứ Minh Khánh có chút lo lắng Sợ rằng sự xuất hiện của Kim Dung Sẽ quấy nhiễu đến Cuộc sống bình yên giữa anh và Tấn Vĩnh Đôi khi còn ảnh hưởng Diễm hương nữa Nhưng Diễm Hương lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô cho rằng Minh Khánh đã cự tuyệt với Kim Dung rồi thì ả ta sẽ biết khó mà lui thôi. Chỉ là cô không ngờ Phiền Phước sẽ đến với chính mình. Thế là vào ngày hôm sau cô đã gặp được Kim Dung. Không biết bằng lý do gì mà cô ta biết được cô đang ở nhà cầm thu và đến tìm cô. Lúc thấy cô ta Diễm Hương có chút ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ta lại muốn tìm mình. Đáng lẽ ra cô ta nên gặp Minh Khánh thì đúng hơn. Chúng ta không quen biết gì nhau. Diệm Hương thốt lên một câu nói lạnh lùng. Ý của cô là không muốn tiếp khách. Không phải ai cô cũng niềm nở nói chuyện. Đối với một người như Kim Dung thì nên tránh càng xa càng tốt. Kim Dung tháo chiếc kính mát trên mặt xuống. Cô ta hất tóc một cái. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô. Khách đến nhà cô không mời vào trong sao? Diệm Hương không phải dạng người dễ thỏa hiệp. Tôi thì không có chuyện gì để nói với cô cả Kim Dung không ngờ Diễm Hương lại thẳng tính như vậy Cô ta đã lên tiếng Nhưng Diễm Hương vẫn không chịu để cô ta vào nhà Kim Dung thấy Diễm Hương đúng là khó đối phó rồi đây Khuôn mặt cô ta đành lại Nhưng tôi thì có chuyện muốn nói cho cô hiểu rõ Tôi vừa điều tra biết được rằng Cô và Minh Khánh không hề có mối quan hệ gì cả Vậy mà tôi cứ nghĩ hai người đã kết hôn rồi chứ Nếu như không phải vợ chồng cũng tốt Diễm Hương Tôi không cho phép cô xưng hô mẹ con với Tấn Vĩnh. Nó không phải là con ruột của cô. Tôi mới chính là mẹ ruột của nó. Cô không có tư cách đó. Diệm Hương nghe được chuyện hài hước nhất vậy. Cô nhích môi cười khẩy một tiếng. Kim Dung, cô chẳng có tư cách gì để bắt người khác làm cái này, làm cái khác cả. Cô nói gì? Sắc mặt Kim Dung trở nên khó coi. Đôi mắt tràn đầy sát khí. Đứng trước người phụ nữ không ra gì này. Diệm Hương không chút sợ hãi Tôi nói không đúng sao Cô bỏ thằng bé mấy năm trời Mà không thương xót Nhiều năm qua chẳng có một lời hỏi Hàn Bây giờ nhận lại nó để làm gì Tôi không biết cô có ý đồ gì Cũng chẳng quan tâm việc cô làm Nhưng tôi cảnh cáo cô Tốt nhất là đừng làm tổn thương nó Kể từ ngày Tấn Vĩnh bị sốt ở bệnh viện Nó gọi cô một tiếng mẹ Thì cô đã xem nó Là con trai thật sự của mình rồi Cô thương yêu nó Không cho phép bất cứ người nào có ý đồ xấu với nó Qua lời kể của Minh Khánh Cô biết Kim Dung không phải người tốt gì Lần này cô ta trở về chắc chắn là có ý đồ bất chính Nếu cô ta đã tìm đến cô Vậy thì cô cũng không ngại Mà thốt ra những lời cảnh cáo đối với cô ta Kim Dung cảm thấy diễm hương quá sức sược Cô ta gào lên Tôi là mẹ của Tấn Vĩnh Làm sao có thể khiến nó tổn hại Riêng cô kìa, cô chẳng có quan hệ gì với nó cả mà cứ ở bên cạnh nó suốt. Chẳng phải cô muốn lợi dụng nó để ở bên cạnh Minh Khánh không? Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Diễm Hương cảm thấy xui xẻo lắm. Mới sáng sớm mà phải cự cãi ôm sòm với cô ta. Tuy nhiên cô sẽ không ngại va ba chạm đâu. Cô nhìn Kim Dung bằng ánh mắt sắc lạnh. Lúc nào cũng nhận là mẹ thằng bé. Vậy cô tự hỏi xem bản thân đã làm được gì cho nó? Giữa tôi và cô, nó thân với ai hơn? Còn nữa, cho dù tôi như thế nào thì cô cũng không có tư cách gì để phán xét. Bây giờ thì mời về cho, không tiễn. Diễm Hương nói xong thì dứt khoát, kéo cửa, đóng lại. Cô chẳng muốn đôi co với loại người thông minh thế này thêm. Càng nói thì mình sẽ càng tức chết, cũng không chừng. Đối với những kẻ không hiểu chuyện, không biết lý lẽ thế này, thì cứ mặc kệ cô ta. Kim Dung dẫn đến mức Đôi mắt trở nên độc dữ, cô ta gào lên. Tốt nhất là cô nên cút xa tấn vĩnh ra. Nó là con trai của tôi, là do tôi đứt ruột sinh ra. Cô chẳng là cái thá gì cả. Đừng muốn cướp nó từ tay tôi, từ tuyệt đối không cho phép. Cô có biết không, năm ấy Minh Khánh yêu tôi rất nhiều. Bây giờ tôi trở về rồi. Chỉ cần tôi hạ mình một chút thì anh ấy sẽ siêu lòng mà thôi. Cô khôn hồn thì biến nhanh. Nếu không đợi đến ngày Minh Khánh và Tân Vĩnh chấp nhận tôi, thì cô sẽ nhục nhã lắm. Trước những lời khó nghe của Kim Dung, Diệm Hương không tức giận, ngược lại rất điểm tĩnh. Cô biết mình càng bình tĩnh, thì đối phương sẽ càng tức tối hơn. Cánh môi mỏng của Diễm Hương nhắc lên một cách xem thường. Ngủ đi rồi mơ ha. Nói xong, cô liền đi thẳng vào bên trong. Mặc kệ Kim Dung vẫn còn hậm hực đứng bên ngoài cửa.